2 phút lỡ lầm. Chương 2. Chuyến tàu lúc 16 giờ 55 phút ngừng lại ở ga Cross. Ông Pogot lịch sự với bộ ria chảy chút vành lên nhọn hoắt bước xuống trình vé ở cổng. Một người tài xế cao lớn ra đón ông long trọng hỏi: "Thưa ông, ông là Pogot phải không ạ?" "Đúng là tên tôi như thế đấy." Người đàn ông bỉ nhỏ nhắn vẻ mặt hớn hở đáp: "Thưa ông, Có xe hơi đón ông ở đằng kia. Người tài xế đến mở cửa chiếc xe Rolls-Royce. Từ ga về biệt thự mất chưa đến 3 phút. Von Gogh còn đang ngồi trong xe thì một người hầu phòng đã mở cửa ra vào. Trước khi vào nhà, Von Gogh liếc nhanh về phía ngoài đánh giá ngôi nhà. Nó tuy không đẹp nhưng cho cảm giác là kiên cố và tiện nghi. Nhà thẩm tử Mới bước được hai bước vào phòng khách lớn, thì anh Hầu Phòng đã giúp ông bỏ mũ và áo khoác, khẽ nói bằng giọng kính cần, mà chỉ những gia nhân thạo việc mới có được. Thưa ông, phu nhân Ruben đang đợi ông. Bà Gốt bước theo anh Hầu Phòng, chắc là anh Pa Sơn, họ đến một cầu thang phủ thảm mềm đến lầu một, rẽ vào hành lang bên trái, đến một phòng đợi nhỏ người hầu phòng mở cửa và thông báo. Ông Pagod đã đến. Pagod bước vào một căn phòng nhỏ có bàn ghế và đồ vật trang trí. Một phụ nữ mặc đồ đen ra tiếp ông. Bà chìa tay ra và nói: "Chào ông Pagod." Bà quan sát người đàn ông béo lùn quá lịch sự ấy, không để ý đến cái đầu bóng loáng đang cúi xuống hôn bàn tay mình, cũng như tiếng thư bà kính cần kèm theo lời chào của ông ta. Sau cái bắt tay mạnh dạn dành cho ông ta, bà nói: Tôi tin tưởng những người đàn ông nhỏ bé là những người thông minh." Paul Got đáp: "Tôi chỉ cho rằng thanh tra Müller là một người đàn ông cao lớn." Phu nhân Reuben nói: "Đó là một tên ngu si và xấc xược. Mời ông ngồi xuống cạnh tôi đây, ông Paul Got." Bà đưa tay chỉ chiếc đi văng và tiếp. Lily đã làm mọi cách để ngăn cản tôi tìm đến ông, nhưng ở tuổi tôi thì người ta biết mình muốn gì chứ? Bà Gột nói, không phải lúc nào cũng như vậy đâu. Ngồi thoải mái giữa những chiếc gối, phụ nhân Ruben quay lại nhìn ông. Lily là một cô gái đáng yêu, nhưng cô ta tự cho rằng mình biết tất cả. Rất có thể một ngày nào đó Bà sẽ dành cho tôi lời khen đó, thưa bà. Nhưng chúng ta hãy quay lại vấn đề chính. Bà hãy nói cho tôi biết về những người giúp việc cho bà và những người có mặt ở đây đêm, hôm xảy ra thảm kịch. Có Leverson, tất nhiên rồi. Nếu như tôi không lầm, thì ông Leverson là cháu của chồng bà, chứ không phải là cháu của bà. Có phải thế không ạ? Đúng vậy, Leverson là đứa con trai duy nhất của người chị ông Reuben. Chị ấy kết hôn với một người khá giàu có. Sau một cuộc khủng hoảng vẫn thường xảy ra ở khu trung tâm thì chồng chị qua đời. Rồi đến chị ấy và Levinson Mồ Côi đã đến ở với chúng tôi. Lúc đó anh ta mới 23 tuổi và muốn trở thành luật sư. Sau cái đám tang của bố mẹ Levinson, Reuben nhận anh vào làm việc cho mình. Ông Leverson có phải là người làm ăn chăm chỉ không? Phu nhân Ruben cật ngủ khen. Tôi thích những người hiểu nhanh như ông. Không, đáng buồn là Leverson không chăm chỉ và anh ta thường cãi vã với ông cậu về những điều săng bậy do anh ta gây ra. Người ta không thể nói ông Ruben đáng thương là người dễ tính. Nhiều lần tôi đã phải nói với ông ấy rằng ông ấy đã quên mất thế nào là tuổi trẻ ạ. "Hồi con trẻ, ông ấy khát kia, ông bảo gót ạ." Nghĩ đến kỷ niệm xưa, phu nhân Reuben thở dài và gót nói: "Con người thì luôn luôn thay đổi thôi ba, đó là một quy luật mà không ai có thể tránh được. Đối với tôi thì ông ấy chẳng bao giờ tỏ ra lỗ mãng cả, hoặc nếu có xảy ra thì ông ấy luôn luôn hối tiếc và biết cách nói lại với tôi. Tội nghiệp cho ông Reuben yêu quý của tôi." Tính ông ấy khó chịu lắm phải không bà? Tôi thì luôn luôn biết cách đối xử với ông ấy. Phụ nhân Ruben nói với giọng của một người dạy thú lành nghề. Nhưng đôi khi ông ấy nổi giận với những người giúp việc thì thật là đáng tiếc. Có nhiều cách nổi nóng, nhưng cách của Ruben thì không phải là cách hay nhất. Bà có thể cho tôi biết chính xác ngày Ruben đã phân chia tài sản của ông ấy như thế nào không? Ông ấy chia đôi. Joshdoe và Leverson, các vị luật sư trình bày vấn đề một cách rất rối hơn, nhưng tịu chung lại thì vẫn là thế thôi. Bowgot nói: "Tôi hiểu. Bây giờ, phu nhân ạ, yêu cầu bà cho tôi biết chính xác những người sống thường xuyên trong nhà." Hoạt tiên của bà này, rồi viên thư ký Owen, người cháu của ngài Reuben, ông Leverson và cô Lily và có thể cho tôi biết vài điều về cô gái này chứ? Ông muốn biết về Lily ư? Vâng. Cô ấy ở với bà lâu chưa? Gần 1 năm rồi. Tôi có nhiều cô thư ký kiêm bầu bạn, ông biết đấy. Nhưng vì lý do này hay lý do khác. Cô ấy đều làm tôi phát bực. Lily không giống như mọi người khác. Cô ấy rất tế nhị, rất biết điều và hơn nữa lại sính sẵn. Tôi thích có một khuôn mặt xinh đẹp bên mình." Ông bỏ gật đầu, "Tôi là một con người kỳ cục, tôi có thiện cảm hoặc ác cảm đều thể hiện ngay tức khắc." Khi tôi vừa trông thấy cô ấy, tôi đã tự nhủ, "Cô ta sẽ được việc cho mình đây." "Cô phải bạn bè đã giới thiệu cô ấy cho bà chứ?" "Hình như cô ta đã đến theo một lời giao của tôi trên báo." "À, phải rồi, đúng như thế." "Bà có biết gì về gia đình về lai lịch của cô ta không? Hình như mẹ cha cô ấy ở Ấn Độ chứ phải. Tôi không biết gì về họ, nhưng có thể thấy ngay rằng Lily thuộc về một giới khá đấy. Ồ, chắc chắn rồi. Chính tôi cũng không phải là một phụ nhân như người ta thường gọi. Tôi biết điều đó và cả đám gia nhân cũng biết, nhưng tôi chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Tôi biết đánh giá khả năng của người khác Và không ai có thể đối xử với tôi tốt hơn là Lily cả. Tôi xem cô ấy gần như con gái tôi. Điều này thì tôi khẳng định với ông đấy, ông Pagot ạ. Pagot dùng tay mặt sắp xếp lại vài đồ vật đặt trên bàn gần đó rồi hỏi. Thế thái độ của Ngài Ruben đối với cô ấy có giống như thái độ của bà không? Mặc dù mắt vẫn dán vào những đồ vật bài trí nhưng Pagot vẫn nhận thấy vẻ do dự. Gần như không thể thấy được của phu nhân Herbert. Đối với đàn ông thì lại khác. Tất nhiên là họ, họ rất hợp ý nhau. Bogot vừa giấu một nụ cười vừa nói. Cảm ơn bà. Ngoài những người giúp việc ra, không còn ai khác trong nhà sao? À có chứ, còn có Victor nữa. Victor à? Phải, Victor là em chồng tôi và cũng là người cộng tác với ông ấy. Thế ông ta sống chung ở đây ư? Không. Không. Ông ấy sống nhiều năm ở Tây Phi, vừa mới về đây nghỉ ít ngày, bảo cốt nhắc lại. Ở Tây Phi, ông hiểu rằng có thể trông cậy ở phu nhân Reuben để tìm hiểu bất cứ vấn đề gì, chỉ cần có đủ thời giờ cho bà thôi. Người ta bảo rằng đó là một xứ sở tuyệt rượu, nhưng tôi cho rằng nơi đó có ảnh hưởng tai hại đối với đàn ông. Ở đó người ta uống quá nhiều rượu, người ta không còn biết mình làm gì nữa. Không một ai trong dòng họ Ruben có tính khí dễ chịu cả. Nhưng Victor, từ khi ở đó trở về thì thật là quá mức phải nói là ô nhục. Một hai lần chính tôi cũng phải khiếp sợ cậu ta nữa. Poirot nhẹ nhàng hỏi: Ông ấy có làm cho cô Lily khiếp sợ không? Lily ư? Ồ, cô ấy chả mấy khi gặp cậu ta. Poirot ghi vài chữ vào cuốn sổ tay nhỏ xíu rồi cẩn thận cất vào túi sau khi gài cây viết chì vào túi đựng bút. Cảm ơn phu nhân. Và bây giờ, nếu như bà cho phép, tôi muốn hỏi chuyện ông Patterson. Ông có muốn nói chuyện với anh ta ở đây không? Phu nhân Reuben hỏi và đưa tay định nhấn chuông. "Không, ngàn lần không, tôi sẽ xuống dưới nhà gặp anh ta. Nếu ông thấy thế tiện hơn thì" Rõ ràng là phu nhân Reuben có vẻ thất vọng vì không được tham gia vào buổi nói chuyện này. Pagot làm ra vẻ bí mật nói một cách mơ màng. "Điều đó là cần thiết thôi bà." Ông bỏ phu nhân Reuben tò mò lại đi xuống nhà dưới. Ông tìm thấy Pha Son cạnh phòng ăn đang lau chùi đồ đạc và ông bắt đầu cuộc tiếp xúc bằng một trong những kiểu chào khôi hài là bí quyết của ông. Tôi cần giải thích với anh rằng tôi là thám tử. Vâng thưa ông, chúng tôi đã được biết. Giọng nói có vẻ kính cẩn nhưng lạnh lùng. Phụ nhân Ruben đã nhờ kệ đến tôi, bà ấy không được yên tâm và hài lòng. Tôi không nghe bà chủ nói như thế nhiều lần, thưa ông. Vậy là tôi toàn nói những điều mà anh đã biết. Chúng ta đừng mất thị giờ về những chi tiết ấy. Xin anh vui lòng dẫn tôi đến phòng anh và ở đó. Anh sẽ cho tôi biết chính xác những gì anh đã nghe thấy vào tối hôm xảy ra vụ án. Căn phòng của anh hầu phòng ở tầng trệt, thông ra phòng khách lớn. Cửa sổ có song sắt và góc phòng có cửa dẫn đến một căn hầm khóa kín. Ba Sơn chỉ trích giường của mình và nói. Tôi đi ngủ lúc 23 giờ. Lúc đó cô Lily đã về phòng, còn phu nhân Ruben đang ở chỗ ngài Ruben trong căn phòng bên tháp. Phu nhân Ruben đang ở chỗ ngài Ruben à? Cứ nói tiếp đi. Căn phòng ở bên tháp ở ngay trên phòng này. Khi ở trên đó nói chuyện thì ở đây có thể nghe thấy tiếng xì xào nhưng không nghe rõ được từng lời. Có lẽ tối đã ngủ thiếp đi và lúc 23 giờ 30 đúng nửa đêm thì tôi giật mình thức giấc bởi tiếng cửa đập mạnh. Và tôi hiểu rằng ông Leverson đã về. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân đi trên lầu và tôi nhận ra giọng của Leverson đang nói chuyện với ông cậu. Lúc đó, tôi nghĩ rằng ông Leverson đang tôi không bảo là đang say đâu, không đâu, nhưng ông ta đang bị kích động mạnh và có vẻ muốn gây gổ. Ông ấy to tiếng với ngài Reuben. Tôi chỉ nghe được bập bõm không đủ để hiểu đang chuyện gì. Bỗng tôi nghe thêm một tiếng kêu thét rồi một tiếng động mạnh như tiếng vật gì hoặc một thân người đổ xuống và sau đó trong đêm yên tĩnh giọng của ông Lawson vang lên rất to. "Trời ơi, trời ơi!" như tôi đang nói với ông đây. Patterson lúc đầu không hứng thú kể lại câu chuyện thì cuối cùng đã thực sự thích thú khi làm việc đó. Anh ta tự thấy mình kể chuyện hay và Gordon được khuyến khích anh ta Chắc anh phải xúc động lắm. Ồ, tôi cam đoan với ông đấy. Không phải ngay lúc ấy tôi không quan tâm đến chuyện đó đâu. Tôi vẫn cho rằng có chuyện gì xảy ra và định lên đó xem sao. Tôi dậy, bật đèn và vào vào chiếc ghế. Cuối cùng tôi mở được cửa phòng, rồi mở cánh cửa kia vào phòng khách lớn, đi qua hành lang tới cầu thang của nhà bếp. Tôi đang đứng dưới chân cầu thang do dự, thì nghe thấy giọng ông Lê Vô Xuân ở ngay phía trên nói một cách rất tự nhiên vui vẻ. Chả có gì thiệt hại cả, rất may. Xin chào. Và sau đó, tôi nghe thấy ông vừa đi vào phòng vừa hít gió. Vì vậy, mà tôi trở về phòng ngủ ngay. Tôi tự nhủ, chắc là chỉ có cái gì đó bị đổ thôi. Ai có thể ngờ rằng người ta đã giết chết ngài Ruben khi mà ông Leovelson của nói xin chào và những gì nữa? Anh có chắc đã nghe thấy giọng của ông Leo Vơ Sơn không? Vơ Sơn ái ngại nhìn viên thám tử, và ông này hiểu ngay rằng trong đầu của Vơ Sơn thì không có gì phải nghi ngờ cả. Ông có muốn hỏi gì nữa không thưa ông? Còn một điều nữa tôi muốn biết là anh có thích ông Leo Vơ Sơn không? Tôi xin lỗi thưa ông. Đó là một câu hỏi đơn giản thôi, anh có thích Leo Vơ Sơn không? và tin sợ hãi, sau đó pastor lại bối rối. Anh chỉ nói: Ý kiến chung của gia nhân là thưa ông. Anh hãy trả lời tôi theo cách ấy nếu anh muốn. Nói chung, thưa ông, người ta cho rằng ông Lawson là một thanh niên rộng lượng nhưng không được thông minh lắm. Này pastor, dù chưa bao giờ gặp anh ta, tôi cũng nghĩ như thế về anh ta đấy. Ồ, thật vậy sao ông? Còn anh thấy thế nào? À, quên xin lỗi, đám gia nhân nghĩ thế nào về viên thư ký? Đó là một người đàn ông rất bình thản, rất kiên nhẫn, thường cố gắng để không làm ai phiền lòng cả. Thật thế ư? Anh hầu phòng hắng giọng rồi nói tiếp, "Phu nhân Ruben thư ông thường hay đánh giá hơi vội." Thế thì đám gia nhân nghĩ chính ông Leovson là thủ phạm ư? Không một ai trong chúng tôi muốn tin rằng chính ông ấy Chúng tôi thật ra không tin là ông ấy có thể giết người, thưa ông. Bà Gột nói, hình như tính khí ông ấy hơi nóng này chứ phải. Bà Sơn đến gần bên ông. Nếu như ông muốn hỏi ai trong nhà này có tính khí hoang nhất thì... Bà Gột đưa tay ra. Tôi không hỏi như thế đâu. Tôi sẽ hỏi ai trong nhà này có tính tình tốt nhất. Bà Sơn há hốc miệng ra nhìn ông. Pagot đã mất khá nhiều thời giờ với Pa Sơn. Ông chào anh tử tế rồi bước ra khỏi phòng. Pagot ra phòng khách lớn, dừng lại một lúc để suy nghĩ. Một tiếng động nhẹ đập vào tai ông, làm ông bừng tỉnh nghiêng đầu vào một bên như con chim sẻ, và dừng lại ở cửa, nhìn vào trong phòng. Đây là một phòng đọc sách nhỏ. Ở chỗ xa cửa nhất, một thanh niên gầy gò, xanh sao đang ngồi trước bàn giấy say sơ viết. Anh có chiếc cầm nhô ra và đeo kính kẹp mũi. Pogot quan sát anh ta một lúc rồi đằng hắng to để báo hiệu sự có mặt của mình. Chàng thanh niên ngừng công việc, quay đầu lại. Anh ta không để lộ vẻ xúc động, nhưng thật ra thì bối rối khi trông thấy Pogot. Viên thẩm tử bước đến vài bước với cái đầu gật chào quen thuộc của ông rồi nói: "Anh có phải là Owen không? Tôi là Pogot. Có lẽ anh đã nghe nói về tôi." "Ồ, tất nhiên rồi." Chàng thanh niên đáp. Pogot chăm chú nhìn anh ta. Owen, chạc 33 tuổi. Nhìn anh ta viên thấm từ hiểu hôm nay, tại sao không ai xem lời buộc tội của phu nhân Ruben là đúng? Owen, thuộc típ thanh niên đứng đắn, nghiêm túc, khiêm tốn và hiền lành hết mức. Tuyết thanh niên mà ở đâu cũng cứ tự nhiên bị ngược đãi. Người ta có thể tin chắc anh ta không bao giờ để tâm thú oan. Owen hỏi. Phu nhân Ruben đã cho mời ông ư? Vậy nói sẽ làm như vậy? Tôi có thể giúp được gì cho ông không? Phụ nhân Ruben có nói với anh về những điều bà ta tin tưởng không? Về những nghi ngờ của bà ấy, chẳng hạn. Owen mỉm cười nói. Về chuyện đó thì tôi thấy rằng bà ấy nghi ngờ tôi. Thật là phi lý. Nhưng như thế đấy, bà ấy gần như không thèm nhìn mặt tôi từ sau cái chết của ngày Ruben và nếp sát vào tường mỗi khi gặp tôi trong nhà. Trông người ta hoàn toàn tự nhiên. Và dường như những lời nói của anh ta chứa đựng nhiều thích thú hơn là oán trách. Vào gót, tỏ vẻ thành thật một cách dễ thương, ông giải thích. Giữa chúng ta với nhau, tôi nói để anh biết là bà ấy có nói với tôi như thế. Tôi đã không tranh cãi với bà ấy. Tôi theo nguyên tắc là không bao giờ cãi nhau với những người quá quyết đoán, chỉ phí thời gian thôi. Anh hiểu chứ? Ông có lý đấy. Tôi đã nói với bà ấy, tốt lắm, thưa bà. Đúng thế, thưa bà. Những lời đó chả có ý nghĩa gì, nhưng cho người ta an tâm. Tôi sẽ tự mình tìm toi, gần như là không thể có người nào khác ngoài Leverton đã gây ra vụ án. Thế nhưng, dù sao thì cũng đã có trường hợp điều không thể xảy ra đã xảy ra. Tôi hiểu thái độ của ông, xin ông cứ xem như tôi hoàn toàn ở dưới quyền ông. Tốt lắm chúng ta đã hiểu nhau. Vậy, anh hãy kể cho tôi nghe những tình tiết diễn ra trong buổi tối hôm đó. Hãy bắt đầu từ bữa ăn tối. Có lẽ ông đã biết tối hôm đó Leverton không ăn tối ở nhà. Anh ta và ông cậu Reuben cãi nhau gay gắt và anh ta đến câu lạc bộ đánh golf ăn tối. Ngài Reuben tính trông rất cau có. Và có nhấn mạnh, ông Reuben không được dễ chịu lắm hả? Ông Wen bật cười. Ồ, ông ta thật khủng khiếp. Tôi làm việc với ông ấy đã 9 năm rồi, nên không thể không biết đến những thái độ nhỏ nhạt của ông ta. Đó là một người rất khó tính, ông Paul Goddard. Ông ta có những cơn nóng giận như một đứa trẻ vậy, và chửi rùa tất cả những ai đến gần ông ta, cho dù ai đi nữa. Mãi thì tôi cũng đâm ra quen, không buồn để ý đến những gì ông ta nói nữa. Suy cho cùng... Thì thật ra ông ta không có ác ý gì cả, nhưng đôi khi lại tỏ ra ngu ngốc làm cho người ta phát bực. Điều cần nhất là đừng bao giờ cãi lại ông ta. Thế những người khác có khôn ngoan như anh không? Phu nhân Reuben thường thích những màn cãi vã ấy mà chẳng sợ gì ông chồng đâu, bà dám đưng đầu ăn miếng trả miếng với ông ấy. Sau đó họ luôn luôn làm lành với nhau. Ngài Robin yêu vợ tha thiết. Thế tối hôm đó họ có cãi nhau không? Ông Ben liếc nhìn người đối thoại và do dự trước khi đam. Tôi cho rằng là có. Tại sao ông lại hỏi tôi như thế? Chỉ đơn giản là một ý nghĩ thôi. Người thư ký giải thích thêm. Thật ra thì tôi cũng không biết, nhưng tất cả sự việc thì cho thấy rằng họ phải đi đến chỗ ấy thôi. Bogot thay đổi vấn đề. Còn có ai khác trong bữa ăn tối ngoài ông bà Ruben không? À, cô Lily, ông Victor và tôi. Buổi tối đó trôi qua như thế nào? Chúng tôi đến phòng khách, ngài Ruben không đi cùng chúng tôi. 10 phút sau, ông mới đến và đã lên lớp cho tôi một trận. Vì một chi tiết nào đó trong một bức thư mà tôi không nhớ nữa. Tôi đã theo ông ta lên phòng bên tháp và đã thu xếp vấn đề, sau đó ông Victor bước vào bảo rằng cần nói chuyện riêng với ông anh, thế là tôi xuống phòng khách với các bà. Chưa đầy 15 phút sau, tôi nghe tiếng chuông của ngài Ruben vang lên không dứt và pastor đến bảo tôi nên gặp ngài Ruben ngay. Tôi vừa bước vào thì ông Victor bước ra. Ông ta đã xô vào tôi và suýt làm tôi ngã, rõ ràng là ông ta đang bị kích động mạnh, đó là một người đàn ông rất hung hăng. Tôi cho rằng ông ta cũng không thấy tôi nữa. Ngài Ruben có nói gì với anh về ông ta không? Có, ông ấy bảo, Victor điên thật rồi, một ngày nào đó anh ta sẽ giết người trong cơn giận dữ cho mà xem. Thật thế ư? Thế anh có biết gì về nguyên nhân gây nên trạng thái đó ở ông ta không? Hoàn toàn không. Poirot chậm rãi quay sang nhìn người thư ký, viên thám tử có cảm giác rằng Owen đã nói nhiều hơn dự định, nhưng một lần nữa ông không nhận xét gì cả. Và sau đó, anh cứ tiếp tục kể đi. Tôi đã làm việc với ngài Ruben trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Lúc 23 giờ, phu nhân Ruben đến và ngài Ruben bảo tôi lui ra và anh đã bỏ đi. Vâng. Thế anh có biết phu nhân Ruben ở bên chồng trong bao lâu không? Không, phòng bà ta ở lầu 1, trong khi tôi thì ở lầu 2. Do vậy, tôi không thể nghe thấy bà ấy trở về phòng. Tôi hiểu, bà cô nói rồi bỗng đứng dậy. "Hãy đưa tôi đến căn phòng bên tháp." Người thư ký đi trước, họ đi theo cầu thang lớn lên lầu 1, men theo một hành lang, ở cuối hành lang đó có một cánh cửa dẫn họ đến thêm cầu thang nhà bếp. Theo một lối đi ngắn qua một cửa nữa, họ đến hiện trường căn phòng bên tháp. Đó là Phòng rộng lớn, trần nhà phải cao gấp 2 lần so với các phòng khác trong nhà. Tường được trang trí bằng những vũ khí man dợ như cung tên, giáo mác, dao găm và những đồ vật lạ lùng. Gần như tất cả đều từ Zhou Phi mang về. Một chiếc bàn giấy lớn được đặt ngay trước khung cửa sổ. Bà Gốt vội bước đến đấy ngay. Người ta đã tìm thấy ngài Ruben tại đây ư? Owen gật đầu, bà cột nói Nếu như tôi không nhầm, thì ông ta bị đánh từ phía sau. Lại một lần nữa, người thư ký gật đầu và giải thích. Ông ta bị đánh bằng một trong những cái trùy này. Chúng nặng khủng khiếp. Có lẽ ông ta chết ngay tức hắc. Phó gót nhận xét. Điều đó càng khẳng định rằng vụ án đã không được mưu toàn trước. Trong một cuộc cãi vã kịch điệt, người ta thường chụp lấy vũ khí đầu tiên một cách vô thức. Vâng. Thật là nặng nề đối với anh chàng Leverton đáng thương. Và người ta đã tìm thấy sát đổ về phía trước cục đến bàn ư? Không, nó đã đổ nghiêng về một bên, nằm trên sàn nhà. Ủa, lạ thật. Tại sao lại lạ ạ? Vì cái này đây. Pagot vừa nói, vừa chỉ muốn vết tròn loang nổi trên mặt bàn đánh si. Anh bạn ạ, đó là vết máu đấy. Có lẽ, máu đã bắn lên đó. Có thể người ta đã làm dây ra đây... Hizhi chuyển sắc chết. Có thể có thể người tham tử bị nhỏ nhắn nói: "Căn phòng này không có cửa nào khác ngoài cái chúng ta vừa vào sao?" "Có lối nữa đây này, ông xem đi." Ông Văn kéo tấm màn nhung đang che khuất góc phòng gần cánh cửa. Ở đó có một chiếc cầu thang xoắn chôn đốc đưa lên lầu trên. Cái tháp này được dựng cho một nhà thiên văn học. Cầu thang này đưa đến một căn phòng hình tròn nương ta đặt kính viễn vọng. Ngài Robert đã sắp đặt thành phòng ngủ, trình thoang ông ta vẫn ngủ ở đó khi ông ta làm việc quá khuya. Ông cốt nhanh nhẹn leo lên cầu thang. Trong căn phòng hình tròn chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc ghế và một cái bàn. Ông biết rằng không còn lối ra nào khác nữa và quay trở xuống căn phòng nơi Owen đang đợi. Ông hỏi: "Anh có nghe thấy ông Leverson về không?" "Không." Vào giờ đó, tôi đã ngủ say rồi. Poirot chậm rãi đi quanh phòng, cuối cùng ông bảo, "Thôi được, tôi cho rằng ở đây chẳng còn gì nữa, trừ khi..." Trên anh vui lòng kéo hộ màn cửa. Một cách phục tùng, ông quen kéo các màn cửa sổ bằng nhung đen nặng nề. Poirot bật chiếc đèn ở giữa phòng có chụp lớn bằng bạch ngọc treo giữa trần nhà. Ánh sáng mờ ảo tỏa xuống căn phòng. Ông hỏi, "Hình như Còn một chiếc đèn để ban nữa phải không? Người thư ký bật chiếc đèn có chụp bằng sứ màu xanh lục trên bản giấy. Pogot cắt đèn trên trần đi rồi lại bật đèn, cứ thế nhiều lần. Được rồi, tôi kết thúc việc thăm nơi này. Cám ơn anh đã giúp. Anh ô oh quen. Well. Có gì đâu, thưa ông. Bữa tối mời ông xuống ăn lúc 19h30. Chầm ngâm, Pogot lủi về phòng riêng cho mình. Ông gặp Jock ở đây, cái anh chàng khó hiểu đang soạn đồ cho chủ. Ông nói: "Này, anh Jock tốt bụng ạ, tôi hy vọng ở bữa ăn tối sẽ được gặp một người đàn ông làm tôi rất chú ý, một người mới từ vùng nhiệt đới trở về mà theo lời người ta nói thì tính khí nóng như lửa. Pha xuân muốn tôi lưu ý đến người này, còn Cô Lily thì lại không nói đến." Ngài Reuben quá cố khó tính thật kinh khủng, Jock ạ. Giả sử ông ta lại gặp một người xấu bản hơn thì rất có thể xảy ra chuyện không hay. Không nhất thiết như thế đâu, thưa ông. Không ư? Không thưa ông. Tôi có bà gì Jemima, một cái lưỡi rắn độc, một con người độc ác kinh khủng, và đầy đọa cô em đáng thương sống chung với bà ta đến mức đáng sủng hộ. Chỉ còn thiếu nước và ta chưa giết cô ấy đi vì sự độc ác của mình nữa thôi. Thế nhưng Nếu như người nào dám đối đầu với bà, bà lại sửa sửa khác. Bà ta mềm nhũng ngay, cứ như con cừu ấy. Điều mà bà ta không thể chịu đựng được đó là sự dịu dàng. Bò gót nói, à, điều này khiến ta phải suy nghĩ đấy. Gióc đằng hắng, như thẻ xin lỗi và nói xuất sẵn. Tôi có thể làm gì giúp ông không thưa ông? Có chứ, tôi muốn biết tối hôm xảy ra vụ án, thì cô Lily mặc chiếc áo màu gì và người hầu phòng nào phục vụ cho cô ta. Róc nhận những chỉ thị đó với vẻ rạnh lùng cố thiếu của mình. "Được thưa ông, tôi sẽ cho ông biết những thông tin đó vào sáng mai." Bogot đứng lên nhìn ngọn lửa. "Anh rất cố ích cho tôi đấy, Róc ạ." Ông khẽ nói, "Và anh biết không, tôi sẽ nhớ đến gì Jemima của anh." Rốt cuộc thì Bogot không gặp được Victor vào tối hôm đó bị giữ lại Luân Đôn, ông ta gọi điện về xin lỗi khi quay lại và cố hỏi phu nhân Ruben. Ông Victor phụ trách những công việc do chồng bà để lại ư? Victor là một trong những người cộng sự của chúng tôi, cậu ta đi châu Phi để nghiên cứu quyền khai thác vài cái mỏ cho công ty. Có đúng là khai thác mỏ không nhỉ, Lily? Vâng thưa bà, những mỏ vàng chứ phải, hay là đồng hoặc thau? Chắc cô phải biết, Lily. Cô luôn luôn đặt hàng lô câu hỏi về vấn đề đó với ngài Ruben. "Ồ, hãy cẩn thận, cô bé thân yêu ạ. Cô làm đổ chiếc bình này mất thôi." Lily nói, "Ở đây nóng khủng khiếp, lại thêm ngọn lửa này, tôi có thể mở cửa sổ một chút được không?" "Nếu cô muốn, cô bé ạ." Phu nhân Ruben nói một cách đơn giản. Pagot nhìn cô thiếu nữ mở cửa sổ và trồm người ra ngoài để hít công khí trong mắt của khu vườn. Khi cô ta quay trở lại ghế, ông bình thản hỏi. Cô quan tâm đến việc khai thác mọ à, thưa cô? Ồ không, không mấy đâu. Tôi chỉ lắng nghe những gì Ngài Ruben nói thôi, nhưng tôi chả biết gì cả. Phu nhân Ruben nói. Thế thì cô giả vờ hay thật đấy. Ông Ruben đáng thương còn cho rằng cô có lý do đặc biệt để tra hỏi ông mãi như thế. Viên thám tử không rời mắt khỏi ngọn rửa, thế nhưng khuôn mặt bỗng ứng đỏ lên của Lily không làm sao qua đồng mắt ông. Một cách tế nhị, ông thay đổi đề tài của cuộc đối thoại. Trước khi lùi ở phòng, ông đến bên phu nhân Ruben. Tôi muốn nói vài câu với bà. Ngay lập tức, Lily kín đáo rời phòng khách, phu nhân Ruben nhìn viên thám tử. Thưa bà, bà là người cuối cùng nhìn thấy ngày Ruben còn sống phải không? Bà gật đầu, những giọt lệ trào ra từ mắt bà, bà đưa chiếc khăn tay viền đen lên mắt. Xin bà đừng khóc, tôi xin lỗi bà. Nói như thế thì dễ dàng quá, ông qua gót đạ, nhưng tôi không làm sao cầm được nước mắt. Tôi thật là ngu ngốc, đã làm bà buồn giàu như vậy. Không đâu, ông cứ nói tiếp đi. Ông muốn bảo gì chứ? Lúc đó vào khoảng hai ba giờ thì phải. Khi bà bước vào căn phòng bên tháp thì ngài Robert đã cho ông Owen lui, có đúng như thế không? Vậy, chắc là vậy. Chú bà ở bên ông ta bao nhiêu lâu? Tôi trở về phòng mình lúc 24 giờ kém 15, tôi nhớ là đã nhìn đồng hồ. Phu nhân Robert, bà có vui lòng cho tôi biết bà đã nói gì với ông nhà không? Bà bật khóc và gục xuống dứt dây vang. Bà diên dị, chúng tôi, chúng tôi đã cãi nhau. Cãi nhau về vấn đề gì? Vào gót hỏi bằng giọng dịu dàng. Về cả lô vấn đề, bắt đầu là Lily. Ruben có ác cảm với cô ấy mà không có lý do gì cả. Ông ta cho rằng đã bắt gặp cô ấy lục lọi giấy tờ của mình. Ông ta muốn đuổi cô ấy đi. Tôi cãi rằng cô ta là một thiếu nữ đáng yêu và tôi không bằng lòng đuổi. Ông ta đã la lớn. Còn tôi, tôi dở bướng. Tôi đã nói tất cả những gì tôi nghĩ về ông ta, mà thật ra thì tôi chả nghĩ lấy một điều nào cả, ông qua gót hạ. Ông ta bảo, đã lôi tôi ra khỏi vũng buồn để cưới tôi. Còn tôi thì bảo, nhưng bây giờ thì tất cả những thứ ấy còn có nghĩ lý gì nữa đâu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Ông có hiểu không, tôi vẫn cho rằng một trận cãi vã sẽ làm cho không khí trong trào lại. "Cô ngờ đâu, ông chồng tôi lại bị giết ngay đêm đó, tội nghiệp cho ông Ruben của tôi." Bà khóc ráng nghe những lời tuyệt vọng ấy với rất nhiều thương cảm, ông nói, "Tôi đã làm cho bà buồn lòng, xin bà thứ lỗi cho. Bây giờ thì chúng ta hãy cố gắng tỏ ra khách quan, phải hoàn toàn khách quan và vẫn tin chắc rằng chính ông Owen đã giết chồng bà sao?" Phu nhân Ruben nhổ người dậy, Ông bà Gordon ạ, linh tính của một phụ nữ không bao giờ đánh lừa ta cả." "Tất nhiên, tất nhiên," bà Gordon nói. "Nhưng ông ta làm việc đó lúc nào mới được chứ?" "Lúc nào ư? Sau đó chứ gì nữa, khi tôi không còn ở trong căn phòng bên tháp nữa." Bà đã rời ngày Ruben vào lúc 24 giờ kém 15. Ông Owen đã về nhà vào lúc 24 giờ kém 5. Bà cho rằng trong vòng 10 phút đó, anh thư ký Đã từ phòng mình quay trở lại giết ông ấy sao? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Có biết bao nhiêu thứ có thể xảy ra trong vòng 10 phút thì vật đó có thể thực hiện được đúng rồi. Nhưng nó có xảy ra thật không? Hắn ta khẳng định rằng mình ngủ say trên giường nhưng ai biết được hắn ta có ở đó hay không? Bà Gót nhắc bà nhớ rằng không ai trông thấy Owen đi lại vào giờ đó cả. Phu nhân Robin nói với giọng tiếng chắc, tất nhiên không ai trông thấy hắn ta vì mọi người đã đi ngủ cả. Bà Gốt nghĩ và gần như lập tức ông nói, thôi, phu nhân Robin ạ, khuya rồi, chúc bà ngủ ngon.